các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 347, Tuyết Kỳ Lân 1. Không gian cách đó không xa vạn vẹo. Bạch Y lão giả cầm cố trưởng đi ra, ông ta gầy trơ xương, sắc mặt hốc hác, trong mắt không có ánh hào quang, khuôn mặt đầy nếp nhăn, còn lại một chút tóc bạc, thoạt nhìn sắp nhập thổ rồi. Ngươi là vì Tuyết Kỳ Lân mà đến. Bạch Y lão giả mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Trần Mục có thể cảm giác được lão giả rất đáng sợ, cho dù là với bộ dáng hiện tại cũng rất lợi hại, có thể không cứng đối cứng với ông ta là lựa chọn tốt nhất. Tuyết Kỳ Lân Vãn bối chỉ muốn nhìn vạn yêu Tuyết Lĩnh một chút, kính xin tiền bối chỉ cho con đường. Tuyết Lĩnh, nơi đó không có thứ tốt. Bạch y lão giả gật đầu ngầm đồng ý, cường giả kiếm thánh tầm thường đi tới nơi này căn bản không cách nào tới được vạn yêu Tuyết Lĩnh, nhưng mà Trần Mục đến cho dù có là bạch y lão giả cũng chỉ có thể thả đi, đại yêu gần đó trong mắt mang theo sợ hãi. Trần Mục đặt chân lên vạn yêu tuyết lĩnh. Thành công đánh dấu được vạn yêu tuyết lĩnh. Xin chúc mừng đã có được la bàn tạo hóa. Có kim quan bốc lên cách đó không xa, Trần Mục nhìn thấy một la bàn tay to lớn trôi nổi, hắn vương tay, la bàn rơi vào lòng bàn tay, nó do nhiều vòng tròn chồng lên nhau mà thành, trên mỗi đạo hoàng đều chia làm rất nhiều tiểu cách, có ngũ hành, bát quái tin túc các loại ký hiệu nguyên tố, ở giữa là một cây kim châm. La bàn tạo hóa có tác dụng tìm người, tìm kho báu, giả lập tương lai, nhưng Trần Mục sẽ không sử dụng. Trần Mục nắm la bàn tạo hóa, con trỏ đột nhiên chỉ vào phương Bắc, có một đạo lưu quan màu vàng từ trong la bàn bay ra, chỉ dẫn Trần Mục đi về phương Bắc. Trong tuyết lĩnh rất yên tĩnh, cổ thụ xung quanh giống như cấm vệ quân ngăn cản gió lạnh, Trần Mục thu hồi la bàn tạo hóa. Bạch y lão giả xuất hiện ở gần đó. Trần Mục chấp tay với bạch y lão giả, cười hỏi, gây tiền bối là chân tiên. Trần Mục cảm giác bạch y lão giả rất bất phàm, thời kỳ đỉnh phong hẳn là một tồn tại rất hơn gê bê, cho dù là phong trúc tà niên cũng có chiến lực không tầm thường. Bạch y lão giả lắc đầu, ở nhân gian sớm đã không có chân tiên, lão phu nhiều nhất tính là giả tiên. Trần Mục rất lễ phép thỉnh giáo nói, gây tiền bối, xin hỏi là giả tiên gì? Không có thiên kiếp may mắn bước lên tiên đạo, Mặc dù thân mang tiên lực nhưng vẫn là thân thể phàm thai, cho dù có tu vi siêu phàm cũng sẽ tiêu vong, loại này gọi là huyền tiên. Bạch y lão giả giải thích Trong cơ thể trần mục có tiên chủng, cũng có tiên lực, đáy lòng thì thầm, chẳng lẽ hắn cũng là giả tiên? Bạch y lão giả nói tiếp, Ở thân thể lột xác, siêu thoát trần thế, cường giả có thể đoạn lấy trùng sinh, là địa tiên, thần hồn siêu thoát, cường giả có nguyên thần bất diệt, là thiên tiên. Hiện tại có thể đạt tới thiên tiên, phàm Trần này đã có thể tiêu giao tự tại, không có quy tắc đáng nói. Cho dù là thiên tiên, địa tiên, huyền tiên đều không thông qua thiên kiếp, đều là giả tiên. Tiên đạo bị đứt, khó thành tiên hơn nữa. Trần Mục nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng, chẳng lẽ kiếm tiên hạ phàm đều không phải chân tiên? Nghe Bạch Y Lão giả nói như vậy, Trần Mục nghĩ thầm thân thể mình mấy lần Niết Bàn sớm đã lột xác, hẳn là có tu vi là địa tiên. Hệ thống đột nhiên cập nhật thông tin. Ký chủ, Trần Mục. Cảnh giới, tam phẩm huyền tiên. Tiên lực càng mạnh, phẩm dai càng cao. Bị hệ thống đánh vào mặt, Trần Mục cảm giác mình có chút yếu ớt, thân thể mạnh như vậy vậy mà còn chưa đạt tới cường độ địa tiên. Thực lực Trần Mục ở trong huyền tiên cũng xem như yếu ớt, chỉ là hạ phẩm huyền tiên, tiên lực trong cơ thể hắn đã đạt tới cực hạn, trừ phi đổi sang tiên chủng mạnh hơn, nếu không rất khó tăng trưởng tiên lực sau khi được hệ thống nhắc nhở, trần mục mới hiểu được khoảng cách giữa bản thân và phàm trần tuyệt đỉnh còn rất xa. mục tiêu của hắn vẫn là trùng tích kiếm thánh đỉnh phong trước. đa tạ tiền bối đã giải thích nghi hoặc, không biết tuyết kỳ lân trong miệng tiền bối là cái gì. ở cực bắc chi cao có phong ấn tuyết kỳ lân, đây cũng là nguyên nhân yêu vực bị phong tuyết quấy nhiễu. trần mục nghĩ đến la bàn cũng chỉ vào phương bắc, nơi đó nói không chừng có tạo hóa khác với người thường. bạch y lão giả nhắc nhở lê tiểu hữu. Cực bắc chi địa, gió tuyết bao phủ, cho dù là ta cũng không dám đặt chân đến, nơi đó có thủy kỳ lân bố trí cấm chế, tốt nhất không nên tới gần. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Trần Mục đã có ý nghĩ với phương Bắc, hắn có la bàn tạo hóa và pháp nhãn kim đồng, cũng muốn đi thử xem như thế nào. Sau này có duyên gặp lại. Trần Mục chấp tay mỉm cười, sau đó rời khỏi vạn yêu tuyết lĩnh, tiếp tục đi về phía Bắc. Bạch y lão giả nhìn Trần Mục rời đi. Tháng Phục nói, ở nhân tộc đại khí vận giả, tử khí đi theo, thiên mệnh gia thân, thật không ngờ thật không ngờ. Chẳng lẽ hắn muốn đến cực Bắc, nếu như có thể loại bỏ cấm chế mà Thủy Kỳ Lân để lại, có lẽ yêu vực ở phương Bắc cũng không cần chịu đựng loại khí hậu ác liệt này. Trong mắt bạch y lão giả mang theo chờ mong. Trần Mục đi theo La bàn, Càng đi về phía Bắc, gió tuyết càng cơ ghê GB, cường giả kiếm hoàng tầm thường ở gần đây nửa bước cũng khó đi. Ba tháng sau. Xem ra nơi này là tạo hóa địa. Trần Mục ở Yêu vực liên tục phát hiện 3 điểm đánh dấu. Trên đường đi Trần Mục cũng sử dụng hô hấp pháp để tu luyện. Bản mệnh kiếm đạt tới 432 mét, 1 tháng 10 mét. Đây là do tiêu hao tài nguyên từ tiên giới. Một khi những tài nguyên này tiêu hao hết, 1 năm cũng rất khó để tăng lên 1 mét. Gió lạnh ập tới, Trần Mục. Không sợ hãi, máu trong cơ thể hắn sôi trào, tiếp động lôi âm. Phía trước có gió tuyết tập trung giống như lốc xoáy cả người Trần Mục tràn ngập kim quang, phía trước có cấm chế phong tỏa không gian, hắn chỉ có thể lao vào trong vòng xoáy gió tuyết, nhờ la bàn tạo hóa chỉ dẫn phương hướng. Các bạn đang nghe truyện trên website: gocda.net